Leonela đã tuôn ra những lời như vậy khiến ai nghe cũng phải nghĩ rằng Cô hầu này thật đáng thương và trung thành nhất thiên hạ Còn bà chủ thì đúng là nàng Penelope thứ hai Ít phút sau Camilla tỉnh lại nói Leonela sao em chưa gọi ông bạn chân thành nhất đời tới đây Đi đi nhanh chân rảo bước lên Sự chậm chế của em làm nguôi lửa giận trong lòng ta Và biến sự trả thù chính đáng của ta thành những lời đe dọa nguyền rủa xuông đấy. Thưa bà, em xin đi. Nhưng trước hết xin hãy đưa cho em con dao găm kia. Để trong lúc em vắng mặt, bà sẽ không làm một việc khiến cho tất cả những người yêu quý bà sẽ phải khóc thương suốt đời. Em Leonela, cứ yên tâm mà đi đi. Ta sẽ không làm gì đâu. Em tưởng ta liều lĩnh và sốc nổi trong việc bảo vệ danh dự ư Không, ta sẽ không bắt trước nàng Lucrezia vô tội kia tự kết liễu cuộc đời mà không giết chết kẻ đã làm cho mình đau khổ. Nếu cần phải chết, ta sẽ chết. Nhưng trước đó ta phải trừng phạt kẻ đã làm cho ta đau khổ thế này, mặc dù ta không làm nên tội tình gì cả. Camilla phải dục rã mãi, Leonella mới chịu đi gọi Lotario. Còn lại có một mình... Camila cất tiếng to như nói với chính mình. Trời hỡi! Lẽ ra ta phải đuổi cổ Lothario ra khỏi nhà như ta đã làm nhiều lần trước đây. Không nên để cho hắn nghĩ rằng ta là một người đàn bà xấu xa hư hỏng. Dù rằng chỉ trong một thời gian ngắn ta sẽ làm cho hắn tỉnh ngộ. Đúng là phải làm như vậy. Ta sẽ không trả được mối thù và danh dự của chồng ta sẽ không được bảo toàn Nếu như kẻ kia được ung dung bước ra khỏi nhà này, mặc dù hắn đã đến đây với những ý đồ đen tối, tên phản phúc kia sẽ phải chết vì những ý muốn dâm ô của hắn. Xin mọi người biết cho rằng Camilla này không những giữ chọn nghĩa phu phụ mà còn trừng phạt kẻ đã xúc phạm tới danh dự của chồng mình. Nhưng ta cũng nên nói việc này cho chàng Anselmo biết. Kể ra, Ta đã có nhắc tới trong bức thư ta gửi cho chàng khi chàng đi thăm bạn ở vùng quê. Nhưng chàng đã không hề có biện pháp ngăn chặn. Có lẽ chàng đã quá tin vào bạn, không muốn và không thể nghĩ rằng người bạn tin cẩn nhất lại có ý định xúc phạm tới danh dự của mình. Bao lâu nay, chính ta cũng không ngờ tới, cho đến khi Lotario tỏ ra quá trân cháo lộ liễu bằng những quà tặng, những giọt nước mắt, Và những lời hứa hẹn dài dòng Nhưng bây giờ có phải lúc cho ta kể lể không? Một quyết định cứng rắn có cần tới lời khuyên nhủ nào không? Nhất định không rồi Hãy đuổi ngay sự phản bội ra khỏi nhà Thu này tắt phải trả Tên phản phúc kia Hãy vào đây Hãy lại đây Nó sẽ phải chết rồi xong muốn ra sao cũng được Ta trong trắng khi bước chân về nhà chồng ta phải giữ được trong trắng khi bước chân ra khỏi nhà chồng ta. Không những thế, ta sẽ bước ra vết toàn thân đẫm dòng máu trong sạch của ta và dòng máu hôi tanh của đứa bạn phản phúc nhất đời này. Vừa nói Camila vừa đi đi lại lại trong buồng, tay lăm lăm con rau găm đã tuốt ra khỏi vỏ. nàng bước đi loạn trọn, thất thèo và có những cử chỉ của một người mất trí, hùng hùng hổ hổ, không còn vẻ gì nhu mì nữa nấp sau những tấm thảm anselmo nhìn rõ hết và lấy làm khoái chí lắm chàng nghĩ rằng những điều mắt thấy tai nghe này đủ để đánh tan những ngờ vực lớn hơn trong bụng lại thầm mong lotario không tới e xảy ra chuyện gì không hay chàng vừa định xuất đầu lộ diện để ôm hôn vợ và giải thích cho nàng hiểu thì phải vội ngừng lại vì cô hầu leonela đang cầm tay lotario dẫn vào nhà vừa nhìn thấy lotario camilla lấy mũi dao vạch xuống đất một vệt dài trước mặt mình rồi nói lotario hãy chú ý nghe ta nói đây giả sử mi liều lĩnh bước qua vạch này hay dù mi chỉ mới tới gần thôi lập tức ta sẽ dùng con dao đang cầm trong tay đây đâm vào giữa ngực ta trước khi mi có ý kiến về yêu cầu này ta muốn mi hãy nghe ta nói đây sau đó mi sẽ được tự do trả lời lotario đầu tiên ta muốn hỏi mi có biết anselmo chồng ta không và mi nghĩ gì về chàng sau nữa ta muốn hỏi mi có biết ta không hãy bình tĩnh trả lời đi không cần phải suy nghĩ nhiều vì những câu hỏi của ta không có gì hóc hiểm cả Lothario không đến nỗi ngu dại gì, nên ngay khi Camilla bảo chàng bố trí chỗ nấp cho Anselmo, chàng đã đoán được ý định của nàng. Cho nên lúc này chàng trả lời rất ăn khớp và rất đúng lúc khiến cho màn kịch của hai người giống hệt như thật. Chàng đáp, em Camila xinh đẹp, anh không ngờ em cho gọi anh để hỏi những điều hoàn toàn trái ngược với ý định của anh khi tới đây. Nếu em làm việc này vì chưa muốn ban cho anh ân huệ cuối cùng mà em đã hứa, sao em không làm từ trước đi? Theo lẽ thường tình, hy vọng đạt được mục đích càng gần bao nhiêu thì sự mong mỏi càng thôi thúc lòng người bấy nhiêu. Nhưng để em khỏi trách anh không trả lời những câu hỏi của em, anh xin thưa rằng anh có biết Ansenmo chồng em và chúng anh chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Anh không muốn nói về tình bạn giữa hai người mà em biết rất rõ. Vì nói ra bao nhiêu anh càng thấy mình đã xúc phạm tới Anselmo bấy nhiêu, mặc dù tình yêu có thể dẫn con người tới những sai lầm còn lớn hơn. Anh có biết em, và anh yêu em cũng như Anselmo yêu em. Nếu không như vậy, có khi nào anh lại hành động trái với lương tâm của mình, trái với đạo lý thiêng liêng của tình bạn chân chính, ngày nay đã bị một kẻ thù đáng sợ, là tình yêu trà đạp lên. Camila đáp: Hỡi kẻ tự thù của tất cả những cái gì đáng yêu trên đời này! Nếu Mi đã thú nhận như vậy, Mi còn mặt mũi nào tới gặp ta? Tấm gương soi của con người mà Mi đã xúc phạm một cách trắng trợn. Ôi thật là đau khổ cho ta! Bây giờ ta mới hiểu vì sao Mi đã không làm tròn bổn phận đối với bản thân Mi. chính vì ta đã có những cử chỉ quá thân mật đối với mi ta không nghĩ đã làm điều gì bất chính vì không phải ta cố tình đây là một sự sơ suất mà nhiều người đàn bà vô tình mắc phải khi họ nghĩ rằng không có điều gì cần phải gìn giữ tên phản bội kia hãy trả lời ta đi có khi nào ta hưởng ứng những lời cầu khẩn của mi bằng một cử chỉ lời nói nào khiến cho mi thấy có chút hy vọng sẽ thực hiện được những mong muốn bẩn thỉu của mi không có khi nào ta không cự tuyệt những lời tán tỉnh của mi một cách gay gắt không có khi nào ta tỏ ra tin vào những lời hứa hẹn dài dòng và nhận những món quà đắt tiền của mi không nhưng thôi ta nghĩ rằng một người sẽ không mất công theo đuổi tán tỉnh nếu không nuôi hy vọng trong lòng và sở dĩ mi đã làm bậy là tại ta chính sự sơ suất của ta đã nuôi dưỡng ý đồ xấu xa của Mi, cho nên ta muốn tự trừng phạt và gánh trách nhiệm về sự sai lầm của Mi. Nhưng để cho Mi thấy rằng nếu ta tàn nhẫn với bản thân ta, thì ta cũng sẽ tàn nhẫn đối với Mi. Ta gọi Mi tới đây để chứng kiến một việc làm của ta. Ta sẽ lấy cái chết để gỡ danh dự cho người chồng đáng kính của ta đã bị Mi dùng hết cách xúc phạm. Riêng ta tự nhận cũng đã xúc phạm tới chàng vì đã tạo ra cơ hội để gợi lên những ý nghĩ tội lỗi trong đầu óc mi. Ta rất đau lòng khi nghĩ rằng những ý đồ xấu xa của mi nảy sinh ra do sự sơ suất của ta và ta muốn dùng ngay cánh tay mình để trừng trị sự sơ suất đó. Vì nếu ta nhờ một kẻ khác trừng trị ta, có lẽ thiên hạ sẽ biết hết chuyện này. Nhưng trước khi ta chết, ta muốn giết mi. để thỏa mãn lòng mong muốn trả thù của ta, và để cho My thấy rằng dù đi đến đâu, công lý bao giờ cũng trừng trị kẻ có tội, và không bao dung kẻ đã dồn ta vào con đường tuyệt vọng như thế này. Nói tới đó, với một sức mạnh và một sự nhanh nhẹn không ngờ, Camilla cầm dao xông vào Lotario như thể định đâm vào ngực chàng, khiến Lotario cũng không hiểu đây là thực hay hư nữa. Đành phải dở hết tài sức ra để tránh đòn Trong lúc say sưa với màn kịch đang đóng Camilla muốn lấy máu của mình Để tô điểm cho thêm phần chân thật Thấy không đâm được chúng vào người Lothario Đúng hơn là nàng làm như thể không đâm nổi Camila kêu lên Số mệnh đã không muốn cho ta thỏa mãn Hoàn toàn điều mong ước chính đáng này song không thể ngăn cản ta thỏa mãn Một phần điều mong ước của ta Nói xong nàng dùng hết sức rằng lấy con dao găm trong tay Lothario, quay mũi dao về phía mình nhằm vào một chỗ không nguy hiểm tới tính mạng, đâm luôn một nhát vào phía trên xương quay xanh bên trái, sát vai, rồi ngã vật ra đất như một người bất tỉnh nhân sự. Leonella và Lothario vừa lo sợ vừa kinh ngạc trước sự việc đó và không hiểu thật hư ra sao khi thấy Camilla nằm sóng xoài dưới đất. trong vũng máu đào. Hết hồn hết vía, Lotario vội chạy lại rút lưỡi dao ra thì thấy vết thương không nặng. Lúc này chàng mới hết lo và lại càng phục tài khôn khéo tinh vi của nàng Camilla xinh đẹp. Tiếp tục thủ vai của mình, chàng gục đầu khóc lóc thảm thiết như thể Camilla đã qua đời. Vừa nguyên rủa mình, vừa trách móc kẻ đã gây ra cảnh ngộ này. Biết rằng ông bạn Anselmo vẫn đang nấp, chàng thốt ra những lời lẽ thật ai oán, khiến ai nghe cũng phải thương xót chàng hơn cả Camilla dù tưởng nàng đã chết. Leonela bế bà chủ lên giường, bảo Lotario đi tìm thầy thuốc bí mật đến cứu chữa, rồi lại hỏi cách trả lời Anselmo một khi chàng trở về trong lúc vết thương của bà chủ chưa lành. Lotario đáp. Cô hãy liệu lời đối đáp, vì lúc này tôi không còn bụng dạ nào để giúp cô những lời khuyên hữu ích nữa. Hãy làm thế nào đó cho vết thương cầm máu lại đi. Còn tôi sẽ đi tới một nơi không có bóng người qua lại. Với một vẻ vô cùng ân hận đau xót, Lothario bước ra khỏi nhà camila Tới một nơi vắng vẻ, nhìn quanh quẩn không thấy ai, chàng làm dấu lia lịa trong lòng thầm phục mưu trí của Camilla. và vai phụ rất ăn khớp do Leonela đóng. Chàng cho rằng Anselmo phen này chắc phải nghĩ vợ mình là một nàng Policia thứ hai. Lúc ấy chàng muốn gặp ngay Anselmo để ăn mừng một màn kịch đóng rất đạt, không ai tưởng tượng được. Tại nhà Camilla, cô hầu Leonela đang làm vết thương của bà chủ cầm máu. Thực ra máu cũng chỉ chảy thế thôi, đủ để tô thêm màu sắc chân thật cho màn kịch. À ta lấy rượu lau sạch vết thương, rồi vừa băng bó vừa thốt ra những lời y như thật. Và Ensenmo chỉ cần nghe những lời đó cũng đủ tin rằng vợ mình là hình ảnh của lòng trung thủy. Lúc này Camila cũng làm ra vẻ đã hồi tỉnh và cả thầy lẫn tớ ra sức kêu than. Camila tự trách mình đã quá yếu đuối hèn nhát. Đến lúc cần thiết nhất lại không có đủ can đảm để tự kết liễu cuộc đời mình. Nàng hỏi cô Hầu có nên kể chuyện này với người chồng yêu quý của mình không? Leonela khuyên không nên, vì nếu nói ra Anselmo sẽ phải trả thù, có khi nguy hiểm tới tính mạng chồng. À nói tiếp. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không để cho chồng mình xô sát với ai, và phải hết sức tránh cho chồng mình những chuyện không hay đó. Ý kiến của em rất đúng đấy Camilla đáp Và ta sẽ nghe theo Tuy nhiên ta cũng phải tìm cách trả lời chàng Anselmo Về nguyên nhân vết thương này Vì rồi chàng sẽ biết Dù với một ý định tốt Em cũng không biết nói dối Leonela nói Thế em tưởng ta biết nói dối ư Dù có phải chết Ta cũng không dám bày đặt Hay dựng ra một chuyện không có Thôi Nếu không có cách nào khác tốt nhất Hãy nói sự thật còn hơn nói dối bị lộ. Xin bà đừng có lo. Từ giờ đến ngày mai, em sẽ nghĩ cách. Nhưng theo ý em, bà có thể giấu được chuyện này không cho ông chủ biết vì vết thương nằm ở một chỗ khá kín đáo. Thượng đế sẽ phù hộ những ý nghĩ chính đáng và tốt đẹp của thầy trò ta. Xin bà hãy bình tâm, chớ tỏ vẻ bối rối hốt hoảng, e rằng ông chủ sẽ nhận thấy. Còn đâu... xin để cho em và chúa lo hộ vì chúa luôn giúp đỡ người ngay nấp trong chỗ kín anselmo chăm chú theo dõi màn kịch một màn kịch đã giết chết danh dự của chàng được những diễn viên biểu diễn một cách rất tài nghệ tưởng đâu những vai họ đóng biến thành những con người thật trong cuộc đời chàng mong sao trời chóng tối để có thể ra khỏi nhà đến tìm ông bạn quý lotario Cùng chàng chia sẻ nỗi mừng vui vì đã phát hiện ra viên đá quý qua cuộc thử thách lòng trung thủy của vợ mình. Được Camilla và cô hầu tạo cơ hội thuận tiện, chàng không bỏ lỡ dịp ra khỏi nhà và tìm đến Lotario ngay. Thật không ngòi bút nào tả xiết thái độ vô vập của Anselmo khi gặp bạn. Những câu nói đầy thỏa mãn của chàng, những lời ca tụng Camilla. Nghe bạn nói Lothario không hề tỏ vẻ mừng vui Quả thật chàng vui sao được khi nghĩ rằng bạn đã bị lừa dối Và chính mình đã xúc phạm danh dự của bạn Thấy vậy Anselmo lại tưởng rằng Lothario buồn phiền Vì đã làm cho Camilla đau đớn Nghĩ rằng tất cả đều là do mình gây ra Chàng bèn lấy lời an ủi Lothario Khuyên bạn không nên phiền lòng về chuyện đã xảy ra và chăng vết thương của Camila không nặng vì nàng và cô hầu đã bàn nhau giấu kín không cho chàng biết. chàng bảo Lotario: theo tôi không có điều gì phải lo lắng cả và từ nay anh có thể mừng cho tôi vì nhờ sự khôn ngoan khéo léo của anh tôi đã đạt tới đỉnh cao của niềm hạnh phúc mà tôi mong ước. từ nay tôi sẽ dùng thời giờ làm thơ ca ngợi Camila để mua vui. Và những dòng thơ của tôi sẽ làm cho nàng sống mãi trong những thế kỷ của tương lai. Lothario khen ý kiến đó là hay và hứa sẽ giúp một tay. Thế là Anselmo đã trở thành người chồng bị lừa dối một cách tinh vi nhất trên đời này. Chính tay chàng đã dắt vào nhà kẻ hủy hoại thanh danh của mình mà vẫn tưởng y làm cho nhà mình nên danh nên giá. Thấy chàng trở về Camilla ra vẻ âu sầu nhưng trong bụng thì mở cờ. Đôi gian phu dâm phụ còn lừa dối Anselmo được vài tháng nữa. Cho tới một ngày kia, bánh xe của thần tư mệnh xoay vần. Âm mưu xào trá của họ từ trước vẫn được bưng bít, bị phơi trần ra ánh sáng. Và Anselmo đã phải trả giá cho tính hiếu kỳ khờ dại bằng cả cuộc đời mình. Cha xứ sắp đọc xong cuốn truyện, bỗng đâu Sancho từ trong buồng ngủ của Don Quixote cuống cuồng chạy ra, mồm kêu vang: "Các ngài ơi, mau mau lại đây cứu ông chủ tôi đang lâm vào một cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn ác liệt mà mắt tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhờ ơn của Chúa, ông tôi đã phạt một nhát ngang vai tên khổng lồ thù địch của công chúa Micomicona, chặt đứt đầu nó như ta chặt củ cải vậy." Cha xứ ngừng đọc phần cuối cuốn chuyện, lên tiếng hỏi: người anh em nói gì vậy? Sancho, anh tỉnh hay mê đây? Làm quái gì có chuyện như anh đã nói vì tên khổng lồ ở cách đây hai ngàn dặm kia mà. Bỗng mọi người nghe thấy một tiếng động ầm vang trong buồng và tiếng Don Quixote hét: nào, thử đánh đi, tên đạo tạc vô lại và ngu xuẩn kia. Ta kiềm chế được mi rồi. Lưỡi gươm của Mi vô dụng rồi. Rồi lại nghe thấy tiếng gươm chém chan chát vào tường. Sancho vội bảo mọi người. Các ngài không nên ngồi đây nghe ngóng làm gì nữa. Hãy vào can ngăn hai bên ra. Hoặc là giúp ông chủ tôi một tay. Tuy việc đó không cần thiết. Vì chắc chắn tên khổng lồ đã ngoẻo rồi. Và lúc này đang khai trước chúa về cuộc đời tội lỗi của y. Tôi nhìn thấy máu chảy linh láng dưới đất. Và một cái đầu to như bao rượu lăn lông lốc ở một xó nhà. Nghe thấy vậy, chủ quán vội nói. Tôi đánh cuộc cái đầu tôi là ngài Don Quixote hay đôn quỷ quái gì đó đã phang gươm vào một trong những bao rượu xếp đầy đầu giường ông ta. Và bác giá mã ngây thơ này thấy rượu đỏ chảy ra lại nghĩ là máu đấy. Nói rồi chủ quán chạy ngay vào. Mọi người cũng đi theo. Đến nơi thấy Don Quixote ăn mặc thật hết sức kỳ cục. Trên người chàng độc có chiếc sơ mi, hai vạt đằng trước không đủ che kín đôi bắp vế, vạt đằng sau lại ngắn hơn sáu ngón tay, đùi dài ngoãng, khẳng khiu, lông lá và bẩn thỉu Đầu đội một cái mũ nỉ vừa nhỏ vừa cáo ghét của chủ quán, cánh tay trái quấn tròn trong một cái khăn trải giường mà Sancho rất căm thù, vì những lý do chỉ có bác biết thôi. Tay phải cầm một thanh gươm tuốt trần đâm chém lung tung, mồm hò hét inh ỏi như đang giao chiến thực sự với một tên khổng lồ nào vậy. Có điều nực cười là mắt Don nhắm nghiền vì chàng vẫn đang ngủ và mơ thấy mình đánh nhau với tên khổng lồ. Đó là vì đầu óc chàng luôn luôn tơ tưởng tới cuộc phiêu lưu sắp tới, khiến chàng ngủ mê thấy mình đã tới vương quốc Mikomikon và đang đọ sức với kẻ địch. tưởng những bao rượu là tên khổng lồ chàng nhẹ vào đâm chém lia lịa làm rượu chảy ra linh láng khắp buồng trước quang cảnh đó chủ quán điên tiết xông tới don quiote tay nắm chặt ra sức thụi nếu không có các denio và cha xứ can ngăn cuộc chiến đấu của don Quyote với tên khổng lồ sẽ kết thúc tại đây tuy thế chàng hiệp sĩ khốn khổ vẫn chưa tỉnh giấc Bác phó cạo phải ra giếng múc một bình nước to mang về, dội lên khắp người. Bây giờ Don Quixote mới tỉnh lại, mặc dù chàng vẫn bàng hoàng, ngơ ngơ, ngác ngác. Thấy chàng mặc áo ngắn cũn và mỏng mảnh, dorotea không dám vào xem cuộc đọ sức giữa đấng cứu tinh với tên khổng lồ thù địch của mình. Sancho lục lọi khắp buồng xem cái đầu tên khổng lồ ở đâu, tìm mãi chẳng thấy, bác nói. Biết ngay là tất cả mọi thứ trong cái nhà này đều có bàn tay yêu ma phù phép cả mà. Lần trước cũng ở chỗ tôi đang đứng đây này. Tôi bị đấm đá túi bụi mà không biết là ai và cũng không nhìn thấy ai. Bây giờ lại không tìm ra cái đầu mà chính mắt tôi nhìn thấy ông chủ chém đứt. Máu từ thân tên khổng lồ phun ra như suối ấy. Máu nào, suối nào, hỡi kẻ thù của Chúa và của các vị thánh thần. chủ quán nói. Tên gian ác kia, mi không thấy rằng máu và suối chỉ là những bao rượu bị chọc thủng, khiến cho rượu đỏ chảy ra ngập cả phòng đó ư? Mong sao mắt ta được nhìn thấy linh hồn kẻ đã chọc thủng những bao rượu này cũng bị ngập ngụa dưới địa ngục. Tôi chẳng cần biết gì hết, Sancho đáp. Chỉ biết rằng tôi rất vô phúc vì một khi không tìm ra cái đầu tên khổng lồ kia, chức bá tước của tôi Và cả lãnh địa của tôi sẽ tiêu tan, cũng như muối tiêu tan trong nước vậy thôi. Tuy Sancho tỉnh, nhưng đầu óc bác còn rồ dại hơn cả Don Quixote lúc ngủ. Sở dĩ như vậy là do những lời hứa hẹn của chủ bác mà thôi. Trước thái độ thản nhiên của tớ và những hành động phá phách của thầy, chủ quán chỉ còn biết vò đầu bứt tai, Lão thề rằng sẽ không để cho thầy trò Don Quixote ra đi không trả tiền như lần trước nữa. Và kỳ này, họ không thể lấy nê ưu tiên ưu đãi hiệp sĩ để ăn quỵt các khoản tiền, kể cả tiền khâu vá những bao rượu bị đâm thùng. Cha xứ cầm lấy hai tay Don Quixote. Thấy vậy, chàng hiệp sĩ lại tưởng cuộc giao chiến đã kết thúc thắng lợi, và mình đang đứng trước công chúa Mikomikona. Chàng bèn phụ phục trước mặt cha xứ mà nói Kính thưa tiểu thư cao quý và danh tiếng Từ ngày hôm nay nàng có thể sống yên ổn rồi Chắc chắn không bị tên xúc sinh kia làm hại nữa Còn tôi cũng từ ngày hôm nay Tôi đã làm đúng lời hứa đối với nàng Nhờ có sự phù hộ của Thượng Đế Cao Cả Và sự giúp đỡ của con người mà tôi coi là mục đích của đời tôi Và hơi thở của tôi được thể san chôn nói với mọi người đấy tôi đã bảo mà tôi có say đâu chả phải là ông chủ tôi đã làm gỏi tên khổng lồ rồi là gì phe này thì ăn chắc cái chức bá tước rồi đây thử hỏi có ai nhịn được cười trước những lời nói ngô nghê của cả thầy lẫn tớ kia mọi người đều cười chỉ có chủ quán thì không ngớt nguyền rủa cuối cùng bác phó cạo các denio và cha xứ Phải vất vả lắm Mới dìu được đôn kiêu tê lên giường Và chàng hiệp sĩ lại ngủ thiếp đi Có vẻ rất mỏi mệt Mặc cho chàng ngủ Mọi người ra ngoài cổng vỗ về Sancho Panza Chớ buồn phiền Vì nỗi không tìm thấy cái đầu tên khổng lồ Tuy nhiên Họ còn mất nhiều công sức hơn Để an ủi chủ quán đang khóc giờ mếu giờ về những bao rượu trong phút chốc Đã đi đời nhà ma Vợ chủ quán rít lên Mắt tôi chưa thấy một hiệp sĩ giang hồ nào như lão này cả. Hắn vào nhà tôi vào một giờ hung. Hắn đã làm hại tôi rồi. Lần trước hắn ra đi không trả tiền ngủ đêm, tiền ăn, tiền giường, tiền rơm, tiền lúa mạch của hắn, của giá mã, của con ngựa và của con lừa. Viện cớ hắn là hiệp sĩ giang hồ. Cầu chúa bắt tội hắn và tất cả những kẻ giang hồ khác trên đời này đi. Nên không phải trả tiền nong gì hết. Vì điều này đã được ghi trong bảng giá cả của giới hiệp sĩ Giang Hồ rồi. Sau đó lại có một vị khác đến đây hỏi mượn bộ lông đuôi con bò. Đến khi trả lại thì chỉ còn có một nửa sơ xác cả da khiến chồng tôi không còn dùng để cài lược được nữa. Và cuối cùng, người ta chọc thùng cả những bao rượu của tôi làm đổ hết cả rượu. sau máu của họ không đổ ra cho tôi được hả dạ chứ? Tôi xin thề đọc là nếu người ta không trả tôi đủ tiền không thiếu một xu thì tôi sẽ không còn mang tên tôi nữa và cũng không phải là con gái của mẹ tôi nữa quán kêu la om sòm như điên như dại. Cô hầu Mark Tyronek cũng phụ họa thêm. Con gái chủ quán lặng yên chốc chốc cười tủm tỉm. Cha xứ hết lời khuyên can, hứa sẽ cố gắng đền bù những thiệt hại. Tao bị thủng, rượu bị đổ, và nhất là cái đuôi bò bị hư hại mà hai vợ chồng chủ quán cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Dorothea cũng lựa lời an ổi Sancho Panza. Nàng bảo, Ta nghĩ rằng đúng là chủ anh có chặt đứt đầu tên khổng lồ. Và ta hứa một khi đất nước ta trở lại bình yên, ta sẽ ban cho anh chức bá tước và một lãnh địa tốt nhất. Nghe thấy vậy Sancho cũng nguôi cơn phiền, bác đáp. Xin công chúa hãy tin rằng mắt tôi đã nhìn thấy cái đầu tên khổng lồ và còn thấy cả bộ râu của nó dài đến tận thắt lưng kia. Sở dĩ bây giờ không tìm thấy đầu là vì cả cái nhà này bị phù phép như tôi đã nghiệm trong lần trước nghỉ tại đây. Dorotea đáp là nàng tin vào lời Sancho và bác chớ phải bận tâm nữa, rồi đâu sẽ vào đó như ý sở cầu. Thế là mọi người đều bằng lòng. Cha xứ muốn đọc tiếp tập truyện vì chỉ còn một phần nhỏ. Các Daniel, Dorotea cùng cả bọn cũng yêu cầu ông ta đọc tiếp. Để làm vui lòng mọi người và chính mình, ông cất tiếng đọc tiếp. Anselmo rất hài lòng về đức hạnh của vợ mình Và chàng sống những ngày hạnh phúc thanh bình lắm Trong khi đó Camilla Làm ra vẻ giận dỗi Lotario Để cho chồng ngờ là mình ghét bỏ Anh chàng này Để cho Anselmo càng tin Vào hành động của vợ Lotario ngỏ ý không muốn lui tới nhà chàng nữa Vì rõ ràng Camilla Tỏ ý không vui Nhưng chàng Anselmo khờ dại Đáp là không khi nào làm thế Cho hay Ansenmo đã bằng mọi cách tự tay bôi nhọ danh dự mà vẫn tưởng mình đang tạo ra hạnh phúc. Lại nói Leonela quá say xưa với cuộc tình duyên đẹp đẽ của mình chẳng cần giữ gìn ý tứ gì tin tưởng được bà chủ không những bao che mà còn mách nước cho nữa. Một đêm kia Ansenmo thấy có tiếng chân người trong buồng Leonela chàng đẩy cửa vào xem là ai thì thấy có người giữ bên trong khiến chàng càng muốn mở ra. Chàng cố lấy sức đẩy, cửa bật ra, chàng bước vào thì vừa trông thấy một người đàn ông nhảy qua cửa sổ ra ngoài đường. Chàng vội rượt đuổi theo để bắt hoặc để nhận mặt nhưng không được vì Leonella đã giữ chàng lại và nói. Xin ông chủ bớt giận, chớ làm ầm lên và không cần đuổi theo kẻ vừa nhảy qua cửa làm gì. Đó là người yêu của tôi mà tôi coi cũng như chồng rồi. Anselmo không tin. Đang cơn thịnh nộ, chàng rút dao găm gia định đâm Leonella, bắt phải nói thật nếu không sẽ giết chết. Leonella sợ quá nói bừa. Xin ngài đừng có giết tôi. Tôi sẽ kể cho ngài nghe những điều còn hệ trọng hơn thế, ngoài sự tưởng tượng của ngài kia. Nói ngay đi, nếu không mày phải chết bây giờ. Bây giờ thì tôi chưa nói được vì còn đang bối rối. Xin để cho đến ngày mai... Tôi sẽ nói những điều khiến ngài phải sừng sốt Xin ngài tin rằng Kẻ vừa nhảy qua cửa sổ là một chàng trai trong tỉnh Đã hứa sẽ lấy tôi làm vợ Nghe Leonela nói Anselmo dẹp cơn giận Và đồng ý chờ đến ngày hôm sau Vì tin vào đức hạnh của Camilla Chàng không hề nghĩ rằng cô hầu sẽ tiết lộ những điều gì không hay về vợ mình Chàng rời khỏi phòng Leonela Khóa trái cửa nhốt ở trong đó, dọa nếu không nói sẽ không cho ra. Sau đó chàng trở về phòng thuật lại cho vợ những lời Leonela đã nói. Bảo rằng cô hầu đã hứa sẽ cho biết những điều rất quan trọng. Không cần phải nói cũng biết rằng Camilla hồn vía lên mây, nghĩ rằng Leonela đã kể hết với Anselmo về sự lừa dối của mình. Không còn bụng dạ nào để xác minh xem cô hầu có nói điều đó với chồng mình hay không. Ngay trong đêm đó, chờ cho Anselmo ngủ, nàng thu thập những đồ tư trang quý giá nhất cùng một số tiền lẳng lặng ra khỏi nhà đến tìm Lotario, kể lại sự tình và yêu cầu chàng đưa mình tới một nơi nào yên ổn hoặc cả hai cùng lánh đi xa không cho Anselmo tìm thấy. Nghe Camila kể, Lutario cuống cuồng lên không biết nói năng gì và giải quyết ra sao. Cuối cùng, chàng tính đưa Camila tới một tu viện do một người chị của chàng trông nom. Camila ưng thuận, trong tình thế cấp bách, Lutario đưa nàng tới ngay nơi đó rồi bản thân cũng rời khỏi tỉnh không cho ai biết. Sáng hôm sau, Anselmo trở dậy, nhưng chàng không nhận thấy sự vắng mặt của vợ. Trong bụng còn đang muốn biết Leonela sẽ nói những gì. Chàng đi ngay sang chỗ nhốt cô hầu, mở khóa cửa bước vào, thì không thấy ả đâu. Chỉ thấy một cái dây bện bằng khăn trải giường bên cửa sổ, chứng tỏ Leonela đã thoát thân bằng lối đó. Chàng buồn rầu trở về phòng định kể cho Camila, thì phòng không lặng ngắt, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy vợ đâu, khiến chàng vô cùng kinh ngạc. Chàng hỏi gia nhân đầy tớ nhưng cũng chẳng ai biết nguyên nhân ra sao. Trong lúc tìm kiếm Camila ngẫu nhiên chàng thấy cánh cửa tủ mở toang, bên trong thiếu những đồ tư trang đáng tiền nhất. Lúc này chàng mới nhận ra đây là nỗi bất hạnh của mình. Còn việc con hầu trốn mất chỉ là phụ thôi. Buồn giàu và tư lự, chàng mặc vội quần áo đến tìm ông bạn Lothario để kể về nỗi bất hạnh của mình. Nhưng cũng không thấy bạn đâu Và được người nhà cho biết là hồi đêm Chàng đã bỏ nhà ra đi Mang theo hết cả tiền nong Ansenmo tưởng mình sắp loạn trí Đã thế khi trở về nhà Bao nhiêu gia nhân đầy tớ cũng đi đằng nào cả Nhà cửa ắng lặng như tờ Khiến chàng không biết tính toán ra sao Dần dần tỉnh trí lại Chàng suy nghĩ và thấy mình phút chốc Đã mất cả vợ cả bạn Lẫn gia nhân đầy tớ Mất cả sự phù trợ của trời Và nhất là mất danh dự Vì đối với chàng Mất Camila là mất hết Sau hồi lâu suy nghĩ Chàng quyết định đến nhà người bạn Ở vùng quê Nơi chàng đã cố tình về ở Để tự gây ra cho mình nỗi bất hạnh ngày nay Chàng đóng cổng ngõ Leo lên ngựa Mệt mỏi ra đi Mới được nửa đường Đầu óc quay cuồng vì suy nghĩ Chàng dừng lại buộc ngựa vào một thân cây Rồi nằm vật xuống cạnh đấy thở dài não nuột Mãi khi trời gần tối Lúc này có một người cưỡi ngựa từ phía tỉnh đi tới Sau khi hai bên chào nhau An mô hỏi thăm tin tức tỉnh nhà Người kia đáp Đã lâu lắm tôi mới lại được nghe những tin lạ lùng như vậy đấy trong tỉnh, người ta đồn âm rằng đêm qua anh chàng Lotario ở San Juan, bạn thân của chàng Anselmo giàu có, đã đem Camila vợ Anselmo đi đâu mất. Còn bản thân chàng Anselmo cũng biệt tăm. Chuyện này do cô hầu của Camila khai ra, sau khi bị ngài tỉnh trưởng bắt quả tang đang tụt từ trên cửa sổ xuống đất bằng dây bệnh tại nhà Camila. Tôi không rõ sự việc ra sao. Chỉ biết là cả tỉnh đều sừng sốt Vì không ai ngờ rằng việc này lại có thể xảy ra giữa hai người bạn rất thân nhau Thân đến mức người ta mệnh danh cho họ là đôi bạn Tri Kỳ Thế chẳng hay ngài có biết Lothario và Camila đi đường nào không? ansen mô hỏi Tôi không rõ đâu, người kia đáp Mặc dù ngài tỉnh trường đã rất khẩn trương phái người đi tìm họ Chúc ngài lên đường bình an mô nói chúc ngài ở lại mạnh giỏi người kia đáp rồi đi tin đâu xét đánh ngang tai khiến anselmo như điên như dại không sống nổi chàng gượng đứng lên đến nhà người bạn anh này chưa biết chuyện gì nhưng nhìn thấy mặt chàng vàng vọt hốc hác đoán chắc là có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra anselmo nhờ bạn thu xếp chỗ nghỉ và cho giấy bút để viết Anh bạn dẫn Ansenmo vào phòng nghỉ đưa cho chàng giấy bút và theo lời yêu cầu của Ansenmo đi ra đóng chặt cửa. Còn lại một mình Ansenmo suy nghĩ về nỗi bất hạnh vừa xảy đến và cảm thấy không thể sống tiếp được nữa. Để mọi người hiểu rõ nguyên nhân cái chết của mình chàng lấy giấy bút ra nhưng chưa viết xong thì kiệt sức qua đời vì không chịu đựng nổi đau khổ. Cho hay tính hiếu kỳ khờ dại đã giết chết Ansenmo. lâu sau không thấy chàng ở trong phòng lên tiếng, anh bạn chủ nhà mở cửa vào xem bệnh tình ông khách ra sao, thì thấy Ansenmo nằm úp mặt, nửa thân trên giường, nửa thân trên bàn, tay vẫn cầm bút, trang giấy đang viết dở. Chủ nhà vội chạy lại gọi Ansenmo, thì không thấy trả lời nữa, sờ tay thấy lạnh ngắt. Lúc đó mới biết chàng đã tắt thở. Vô cùng kinh ngạc, chủ nhà vội hô hoán gia nhân tới. Cầm trang giấy lên xem, thì thấy bút tích của bạn để lại như sau. Một mong ước ngu ngốc và khờ dại đã khiến tôi phải chết. Nếu tin này đến tai Camila, xin nàng hãy nghĩ rằng tôi tha thứ cho nàng. Nàng không bị buộc phải làm một việc phi thường, Và tôi cũng không nên đòi hỏi nàng làm việc đó. Vì chính tôi đã gây ra cho mình sự bất hạnh này, cho nên không có điều gì cả. Bức thư chấm dứt tại đây, chứng tỏ rằng đến chỗ đó Anselmo không tiếp tục được nữa và đã qua đời. Hôm sau, anh bạn chủ nhà báo tin cho gia đình Anselmo, nhưng họ đã biết cả rồi. Họ còn được tin Camilla ở trong một tu viện. cũng sắp theo chân chồng là một cuộc viễn du không ai tránh khỏi không phải vì nghe tin chồng chết mà vì những tin tức về người yêu thấy đồn rằng sau khi chồng chết nàng vẫn ở lì trong tu viện nhưng không chịu tuyên thệ sau đó không lâu nàng được tin một trận giao chiến giữa ngài lotario với viễn tướng vĩ đại gonzalo fernandez tại vương quốc Naples. tới lúc đó Camila mới tuyên thệ và ít lâu sau thì nàng qua đời vì quá đau buồn. Câu chuyện của ba người mở đầu bằng một mong ước dại dột đã kết thúc như vậy đó. Chuyện này hay đấy, cha sư nói. Nhưng tôi không tin là có thật. Nếu là hư cấu thì tác giả đã hư cấu một cách vụng về vì không ai có thể nghĩ rằng Có một anh chàng nào ngu ngốc như Anselmo Dám thử lòng vợ Để rồi phải trả một giá quá đắt Nếu là chuyện xảy ra giữa một đôi tình nhân Điều đó thì nghe được Nhưng giữa vợ chồng thì không thể có trên đời này Tuy nhiên tôi không chê lối kể chuyện của tác giả Lúc này chủ quán đứng trước cửa bỗng reo lên Có một đám khách sộp đang đi tới Nếu họ nghỉ tại đây, lại chúa. Thật sung sướng quá. Họ là những người như thế nào? Các Daniel hỏi. Chủ quán đáp. Có bốn người cưỡi ngựa mang thương và khiên, đeo mặt nạ đen. Lại có một người đàn bà mặc toàn đồ trắng, ngồi trong một cái ghế đặt trên lưng ngựa, mặt cũng che kín, cùng với hai người hầu đi bộ. Họ sắp tới chưa? Cha sứ hỏi. Họ đã đến nơi. Chủ quán đáp Họ đây rồi Thấy vậy Dorotea bèn che kín mặt Còn các đen thì chạy vào buồng Don Quyote. Vừa xong Thì đám khách lạ bước vào trong quán Bốn chàng kỵ sĩ nhảy xuống ngựa Người nào cũng khôi ngô tuấn tú Họ đỡ người phụ nữ Đang ngồi trên lưng ngựa xuống Rồi một người trong bọn bế nàng Đặt vào một chiếc ghế Kề ngay cửa buồng Don Quyote, Nơi mà Các Denio vừa chạy vào nấp. Trong khoảng thời gian đó, đám người mới tới vẫn đeo mặt nạ và không ai nói năng gì. Chỉ thấy người đàn bà khi ngồi xuống ghế bỗng thốt ra một tiếng thở dài não ruột. Hai tay buông thõng non có vẻ ốm yếu, buồn bã. Hai người hầu dắt ngựa vào chuồng. Thấy đám khách mới tới che mặt nạ và quá kín tiếng. Cha xứ tò mò muốn biết họ là ai. Bèn xuống chuồng ngựa. Hỏi một trong hai người đi theo hầu. Anh này đáp. Lạy chúa, tôi cũng chẳng biết họ là ai để thưa lại với ngài cả. Chỉ thấy họ có vẻ sang trọng lắm. Đặc biệt là anh chàng bế người con gái mà ngài đã nhìn thấy đấy. Sở dĩ tôi nói thế vì những người kia tỏ vẻ kính nể chàng ta, nhất nhất đều tuân lệnh. Thế còn người đàn bà kia là ai? Cha sứ hỏi. Tôi cũng không biết nói gì, anh hầu đáp. Vì suốt dọc đường đi tôi không nhìn thấy mặt mũi ra sao cả. Nhưng tôi nghe thấy cô ta thở dài luôn và đôi lúc than vãn. Mỗi lần như vậy tưởng như cô ta sắp lìa cõi đời rồi. Nếu chúng tôi không biết gì hơn nữa, điều đó không đáng lạ. Vì anh bạn tôi đây và tôi mới đi theo họ có hơn hai hôm nay thôi. Họ gặp chúng tôi giữa đường... Yêu cầu chúng tôi đi cùng tới miền Andalusia và hứa sẽ trả công hậu hỷ. Thế anh có thấy họ gọi tên nhau không? Cha sứ hỏi. Không có, anh hầu đáp. Họ không nói năng gì với nhau, thật là lạ. Chỉ thấy những tiếng thở than thổn thức của cô gái đáng thương kia nghe mà nẫu cả ruột. Chúng tôi ngờ là cô ta bị cưỡng bức đưa đi. Cứ nhìn cách ăn mặc của cô ta. Chúng tôi đoán cô ta đi tu thì đúng hơn Và sở dĩ cô ta có vẻ buồn bã vì không muốn vào nhà tu Có thể thế lắm Cha xứ nói rồi trở vào quán tìm Dorothea Trong quán trọ Cô gái che mặt mới tới vẫn ngồi thở dài Động lòng chắc ẩn Dorothea lại gần hỏi Chị đau đớn ra sao? Nếu phải một bệnh mà phụ nữ chúng ta có kinh nghiệm chữa được Tôi xin vui lòng giúp chị đây. Cô gái đáng thương lặng yên không đáp. Mặc cho Dorothea tiếp tục hứa hẹn giúp đỡ, cô ta vẫn không hé răng nửa lời. Lúc này một kỵ sĩ đeo mặt nạ tới. Theo lời anh hầu kể với cha xứ, thì đó là người có uy quyền nhất trong bọn. Và nói với Dorothea. Xin nàng chớ nhọc lòng hỏi han giúp đỡ người đàn bà này làm chi? Vì cô ta xưa nay không quen chịu ơn những ai đã giúp đỡ mình. Nàng cũng không nên yêu cầu cô ta trả lời làm gì nếu không muốn nghe những lời dối trá từ cửa miệng cô ta thốt ra. Tôi không bao giờ dối trá. Người con gái bỗng bật lên tiếng nói. Chỉ vì tôi quá thật thà không biết dối trá nên mới khốn khổ như thế này đây. Tôi muốn rằng bản thân anh sẽ làm chứng cho tôi về chính sự thật thà của tôi Đã khiến anh trở thành một kẻ tráo trở dối trá. Các Daniel đứng ngay bên cạnh cô gái. Chỉ cách tấm cửa buồng của Don Quyote. Nên đã nghe rõ mồn một, một những lời cô ta nói. Chàng vội kêu lên. Lại chúa, ta nghe thấy gì đây? Tiếng ai vừa lọt vào tai ta vậy? Chợt nghe tiếng các Daniel kêu. Cô gái giật mình quay ngoắt đầu lại. Không thấy ai Cô ta đứng dậy định đi thẳng vào trong buồng của Don Quixote Thì chàng kỵ sĩ nọ trông thấy vội giữ lại không cho đi Trong lúc rằng co vùng vẫy Cái mạng che của cô ta rơi xuống đất Để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời Tuy có phần nhợt nhạt Đôi mắt cô ngơ ngác đảo nhìn khắp nơi Như một người mất trí Trước cảnh tượng đó Dorotea và mọi người đều rất thương xót Tuy họ không biết nguyên nhân vì sao Chàng kỵ sĩ nắm chặt hai vai cô Vì hai tay bận giữ cô gái Chiếc mặt nạ của chàng tụt dần Rồi rơi xuống đất Đang đỡ cô gái Dorothea ngừng mặt lên Thì nhận ra chàng kỵ sĩ nọ Chính là Don Fernando Chồng nàng Nàng chỉ kịp kêu lên Ôi Một tiếng kêu não ruột Từ đáy lòng thốt ra Rồi ngã ngửa ra phía sau Bất tỉnh nhân sự May sao bác phó cạo đứng ngay bên cạnh kịp giang tay ra đỡ nếu không, ắt nàng nhào xuống đất. Cha sứ vội chạy lại gỡ chiếc mạng để té nước vào mặt nàng. Thoạt trông thấy Don Fernando, tức là chàng kỵ sĩ đang giữ cô gái mới đến nhận ra ngay là Dorotea và chàng đờ người ra như chết rồi. Tuy nhiên chàng vẫn không buông Lucinda lúc này đang cố vùng vẫy thoát khỏi tay chàng. Số là Lucinda đã nhận ra tiếng nói của các Denio, và các Denio cũng đã nhận ra nàng. Khi Dorothea thốt lên tiếng kêu ối rồi ngất đi, các Denio lại tưởng Lucinda kêu, chàng hốt hoảng từ trong buồng chạy ra thì nhìn thấy Don Fernando đang giữ Lucinda. Don Fernando cũng nhận ra các Denio ngay và cả bốn người, Don Fernando, Lucinda, các Denio và Dorothea Đều sững sờ sửng sốt trước một tình huống quá bất ngờ đó. Họ lặng yên đưa mắt nhìn nhau. Dorotea nhìn Don Fernando. Don Fernando nhìn các Cacdenio nhìn Lucinza, Lucinza nhìn Cacdenio. Cuối cùng, Lucinza phá tan bầu không khí yên lặng nói với Don Fernando những lời như sau. Chàng don Fernando Nếu không vì một lý do nào khác Xin chàng hãy làm tròn bổn phận với chính mình Và buông tha tôi ra Tôi là cây leo Hãy trả tôi về với bức tường kia Về với con người kia Là nơi nương tựa của tôi Mà những lời đe dọa hứa hẹn Và những quà cáp của chàng Không làm cho tôi xa rời Chàng cũng đã thấy rằng trời kia Bằng những con đường xa lạ và bí ẩn Đã đưa tôi đến với người chồng thực sự của tôi Qua bao sự việc thực tế Chàng cũng hiểu rõ rằng chỉ có cách chết Mới có thể xóa nhòa hình ảnh con người đó Trong tâm trí tôi Ngần ấy sự việc Đủ để cho chàng vỡ mộng Khiến chàng biến yêu thành ghét Biến thương thành giận Và thực ra chàng cũng không làm khác được đâu Thôi hãy xin kết yếu cuộc đời tôi đi Được chết trước mặt người chồng yêu quý của tôi, tôi cảm thấy không chết uổng. Có lẽ với cái chết của tôi, chồng tôi sẽ hài lòng thấy tôi đã giữ trọn tình trọn nghĩa tới giờ phút cuối cùng. Lúc này Dorothea đã hồi tỉnh, nghe những lời Lucinda nói, nàng đã đoán ra là ai. Thấy Don Fernando vẫn lặng thinh giữ chặt Lucinda, Nàng gượng đứng dậy đến quỳ trước mặt Don Fernando vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói Chàng ơi! Nếu như những tia sáng của vầng ô kia mà chàng đang dùng hai cánh tay che khuất không làm mờ mắt chàng thì chàng sẽ nhận ra kẻ đang quỳ dưới chân chàng chính là Dorothea Bất Hạnh Bất Hạnh chừng nào chàng chưa buông tha cho Tôi là cô thôn nữ hèn mọn mà chàng đã vì lòng tốt hay vì ý thích riêng muốn đưa lên một địa vị cao sang làm bạn trăm năm cùng chàng. Tôi là cô gái sống một cuộc đời êm ấm trong một khung cảnh trong sạch lành mạnh. Cho tới một ngày kia, trước những lời cầu khẩn và những câu tỏ tình có vẻ thành thật của chàng, đã mở toang cánh cửa của sự e lệ để trao cho chàng chiếc chìa khóa xưa nay vẫn khóa chặt sự tự do của tôi. Và trước tấm thịnh tình của tôi, chàng đã đối xử tệ bạc, khiến ngày hôm nay chàng thấy tôi tình trạng như thế này đây. Tuy nhiên, tôi không muốn chàng phải nghĩ rằng tôi tới đây bằng một con đường nhục nhã. Không đâu, tôi đã bỏ nhà ra đi chỉ vì đau khổ và vì thấy bị chàng ruồng bỏ. Trước đây chàng muốn rằng con người tôi thuộc về tay chàng và chàng đã có một hành động khiến cho ngày nay chàng không thể nào dứt bỏ tôi được dù chàng có ý định đó. Chàng ơi, nếu như tôi kém sắc thua tài, khiến chàng đã phải chạy theo một mục đích khác. Trái lại, tôi có tấm lòng. Một tấm lòng rộng lớn có thể bù đắp được những thiếu sót trên. Chàng không thể là chồng cô Lucyn xinh đẹp được, vì chàng đã thuộc về tôi. Cô ta cũng không thể là vợ chàng được, vì đã thuộc về các Daniel. Chàng thử nghĩ mà xem, và phải biết kiềm chế ý muốn của mình, Vì rằng yêu một người có tình cảm với mình tốt hơn yêu một người ghét bỏ mình. Bằng những lời van xin cầu khẩn, chàng đã đến tấn công vào tấm lòng trung kiên của tôi. Chàng không lạ gì tính nết tôi, và chàng cũng thấy tôi trao thân cho chàng trong một hoàn cảnh như thế nào rồi. Cho nên chàng không có lý do gì để bào chữa rằng đó là một giáo đồ kitô ngoan đạo, một hiệp sĩ đức độ, cớ sao... Chàng phải đi tìm những con đường quanh co Để mang lại hạnh phúc cho tôi Người đã được chàng làm cho sung sướng trước kia Nếu như chàng không muốn tôi trở thành vợ chính thức của chàng Điều mà tôi xứng đáng được hưởng Thì ít ra xin hãy nhận tôi làm kẻ nô lệ của chàng Được sống dưới quyền của chàng Tôi lấy làm sung sướng may mắn lắm lắm Đừng ruồng bỏ tôi để thiên hạ xì xào làm nhục tôi Đừng để cha mẹ tôi phải đau khổ lúc tuổi già Cha mẹ tôi đã tỏ ra những người đầy tớ trung thành của cha mẹ chàng Và không đáng phải chịu một cảnh ngộ như vậy Nếu chàng cho rằng dòng máu của chàng sẽ trở nên nhơ bẩn vì pha tạp dòng máu của tôi Xin hãy nghĩ rằng hiếm có gia đình quyền quý nào lại không trải qua con đường đó Và dù người đàn bà có thuộc dòng dõi quý phái hay không Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tương lai con cháu sau này. Và chăng con người ta phải có đức mít thực là cao quý. Nếu chàng không chịu thỏa mãn yêu cầu chính đáng của tôi, tức là chàng thiếu đức. Và như vậy tôi sẽ còn cao quý hơn chàng. Cuối cùng tôi xin nói rằng tôi đã là vợ của chàng dù chàng muốn hay không. Chứng cớ là những lời hứa hẹn của chàng, những lời hứa không thể giả dối được. Một khi chàng vẫn tự khoe mình là con nhà quyền quý Để có quyền khinh rẻ tôi Chứng cớ là chữ ký của chàng đây Là chúa mà chàng đã viện ra để chứng giám Cho những lời lẽ thề thốt của chàng Và dù cho không có chứng cớ gì chăng nữa Lương tâm của chàng sẽ lặng lẽ nhắc nhở chàng Giữa những cuộc vui Gọi lại sự thật tôi vừa nói ra Làm vận đục những giờ phút hạnh phúc của chàng ấy. đáng thương đã thốt ra những lời như vậy với tất cả tình cảm xúc động của mình. Nước mắt ròng ròng khiến ngay những người đi cùng đoàn của Don Fernando và tất cả những ai có mặt đều phải khóc theo. Don Fernando lặng yên đứng nghe. Nói xong, Dorothea nức nở than khóc với một vẻ đau khổ khiến một người có trái tim sắt đá cũng phải mềm lòng. Lucinda nhìn Dorothea. Vừa thương xót vừa thán phục trước nhan sắc và những lời lẽ trí tình Nàng muốn chạy tới lỡ lời an ủi Nhưng Don Fernando vẫn giữ chặt lấy nàng Lúc này Don Fernando tỏ ra sượng sùng bối rối Chẳng chăm chú nhìn Dorotea một lúc lâu Cuối cùng buông hai tay thả Lucinda ra và nói Dorotea xinh đẹp, em đã thắng rồi Không ai có đủ can đảm để phủ nhận những sự thật đó Được Don Fernando buông tha Lucinda ngất đi Trực ngã lăn ra đất Quên cả sợ hãi Và mọi nguy hiểm có thể xảy ra Các Daniel từ nãy vẫn đứng sau Don Fernando Để tránh mặt Vội chạy lại đỡ người yêu Ôm chặt trong tay và nói Em xinh đẹp và kiên trinh của ta Nếu Thượng Đế đầy lòng bác ái kia muốn cho em được hưởng sự yên lành, ta nghĩ rằng không đâu chắc chắn bằng đôi cánh tay đang ôm em đây. Đôi cánh tay đã từng ôm ấp em khi số mệnh muốn cho em thuộc về ta. Lưu ra mở mắt nhìn người vừa nói những câu đó, khi nghe tiếng các Nenio, nàng đã nhận ra và lúc này nàng càng tin chắc là đúng. Cuống cuồng, quên cả giữ gìn ý tứ. Nàng răng hai cánh tay ôm cổ daniel áp mặt mình vào mặt chàng và nói, Chàng đây rồi, chàng mới là chủ nhân thật sự của đứa con gái nô lệ này đây. Mặc dù số phận đôi ta ngang trái, mặc dù bao nỗi nguy nan đe dọa cuộc đời em, một cuộc đời đã được gửi gắm vào tay chàng. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Don Fernando và mọi người đều kinh ngạc trước sự việc bất ngờ như vậy. Dorotea nhận thấy Don Fernando biến sắc và có hành động muốn hại các Daniel vì thấy chàng kéo tay về phía đốc gươm. Nhanh như cắt, nàng ôm chặt hai chân chàng vừa hôn vừa khóc. Nàng nói, Chỗ nương tựa của đời tôi ơi! Chàng định có hành động gì vậy trước tình huống bất ngờ này? Vợ chàng đang quỳ dưới chân chàng đây. Còn con người mà chàng muốn lấy làm vợ đang ở trong tay của chồng cô ta. Chàng nghĩ lại xem, có nên hoặc có thể cưỡng lại ý trời được chăng? Chàng hãy đoái thương tới đứa con gái đã vượt mọi trông gai, một lòng một dạ kiên trì và tin tưởng vào chân lý. Giờ đây đang ở trước mặt chàng, nước mắt ròng ròng thấm ướt cả mặt và ngực người chồng mình yêu quý. Tôi van xin chàng đấy. Một con người như chàng không nên mất bình tĩnh trước một sự thật hiển nhiên như vậy. Chàng hãy dẹp nỗi tức giận đi và để cho đôi trai gái kia được tự do hưởng hạnh phúc yên lành chừng nào trời kia còn cho họ sống làm người. Được vậy, chàng sẽ tỏ rõ sự độ lượng của một con người thuộc dòng dõi danh giá và người đời sẽ thấy rằng lý trí của chàng đã thắng được những tình cảm nhỏ nhé. Trong lúc Dorothea đang nói, các Denio vẫn ôm Lucinda trong tay Mắt nhìn chằm chằm vào Don Fernando, chỉ chờ có một hành động đối địch nào là chàng sẵn sàng tự bảo vệ và đánh trả đích đáng tất cả những kẻ nào định làm hại mình, dù có phải hy sinh tính mạng. Những người bạn cùng đi với Don Fernando, cha xứ, bác phó cạo. Nói tóm lại, tất cả những người có mặt, kể cả Sancho Panza, xúm quanh Don Fernando van xin chàng, Hãy động lòng trước những giọt nước mắt của Dorothea. Họ nói, theo thiện ý của chúng tôi, nàng đã nói lên sự thật. Ngài chớ nên làm cho những hy vọng chính đáng của nàng trở thành thất vọng. Còn cha xứ nói thêm, không phải ngẫu nhiên mọi người chúng ta họp mặt tại một nơi mà không ai hề nghĩ tới. Đây chính là một sự sắp xếp của Thượng Đế. Ngài nên biết rằng chỉ có cái chết mới làm cho ra và các Cardenio chia lìa nhau. Và dù cho lưỡi gươm kia có làm cho họ phải xa rời nhau, họ sẽ cảm thấy cái chết đối với họ rất êm ái. Và chăng, ngay trong những trường hợp khó xử nhất, nếu ta cố thắng được bản thân vui vẻ để cho đôi trai gái hưởng hạnh phúc mà trời đã dành cho họ, tức là ta đã tỏ ra một người độ lượng rất mực khôn ngoan. Bây giờ xin Ngài hãy nhìn Dorothea. Ngài sẽ thấy rằng hiếm có một người xinh đẹp như nàng. Đã thế, nàng còn tỏ ra khiêm nhường và yêu Ngài tha thiết. Hơn nữa, nếu Ngài tự nghĩ mình là một hiệp sĩ và một tín đồ Kitô tô giáo, Ngài không có cách nào khác là làm đúng lời hứa của mình. Làm được như vậy, Ngài sẽ thực hiện lời thề với Chúa và làm đẹp lòng những người thức thời hiểu biết, rằng một cô gái tuy phận thấp hèn, nhưng có nhan sắc và nết na, vẫn có quyền được hưởng một địa vị cao sang. Và người nào nâng cô ta lên ngang hàng với mình, người đó không hề bị mất đi phẩm giá. Và chăng, làm thỏa mãn lòng ham muốn của một người khác không phải là một tội lỗi, một khi tính chất của hành động đó không xấu xa. Cha sứ nói xong, mỗi người thêm một câu, Và cuối cùng dòng máu hào hiệp đã quay trở về tim Don Fernando, khiến chàng xúc động và phải chịu công nhận một sự thật không thể chối cãi. Để tỏ rằng mình đã chịu nhận ra lẽ phải, chàng cúi xuống ôm Dorotea và nói, Xin nàng hãy đứng lên, tôi không thể để cho con người mà tôi ấp ủ trong lòng phải quỳ dưới chân tôi, nếu từ trước tới nay tôi chưa tỏ tình ra được. Có lẽ vì trời kia muốn như vậy Để cho tôi nhìn thấy rõ mối tình chung thủy của nàng Do đó mà biết quý trọng nàng một cách đúng mực Tôi xin nàng đừng trách tôi đã có thái độ không tốt Và tỏ ra quá hững hờ đối với nàng Cùng một hoàn cảnh Cũng một sức mạnh Đã khiến tôi muốn làm chủ con người nàng Để rồi sau đó lại thúc đẩy tôi tìm cách xa rời nàng Để nàng thấy rõ điều đó Xin hãy quay lại nhìn vào đôi mắt của nàng Lushinza. Con người lúc này đây đã tìm thấy hạnh phúc. Nàng sẽ tha thứ cho những sai lầm của tôi. Lushinza đã được toại nguyện. Và tôi cũng đã tìm thấy ở nàng những gì mà tôi mong ước. Tôi chúc cho cô ta được hưởng hạnh phúc bền lâu với các đen Và tôi cũng cầu trời cho tôi được sống sung sướng mãi mãi với nàng Dorotea của tôi. Nói xong, Don Fernando lại ôm chặt Dorotea vào lòng, áp mặt mình vào mặt nàng, với một tình cảm rất đầm thắm, Và chàng đã phải cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra, những giọt nước mắt của tình yêu và của sự hối hận. Trái lại, Lucinda và các Daniel đã khóc, và hầu hết những người có mặt cũng đều khóc. Họ khóc vang nhà, người khóc vì hạnh phúc của mình. Kẻ khóc vì hạnh phúc của người khác. Tưởng đâu có một tai biến nghiêm trọng đã đến với tất cả vậy. Cả Sancho Panza cũng khóc. Nhưng sau đó bác thanh minh là bác đã khóc vì thấy Dorotea, con người sẽ ban cho bác nhiều ân huệ như bác vẫn hy vọng. Không phải là nàng công chúa Micomicona như bác đã tưởng. Phút xúc động và kinh ngạc đã qua. Các Denio và Lucinda đến quỳ trước mặt Don Fernando, cảm tạ chàng bằng những lời lẽ rất chân tình, khiến cho Don Fernando không biết nói sao. Chàng đỡ hai người liên ôm hôn với một vẻ vừa tình cảm, vừa tao nhã. Sau đó, Don Fernando hỏi Dorotea đã bằng cách nào tới một nơi xa xôi như vậy? Bằng những lời lẽ gọn gàng và văn vẻ. Nàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện như đã kể cho các Cardenio trước đây. Don Fernando và những người đi theo chàng lấy làm thích thú lắm, cứ muốn câu chuyện kéo dài ra mãi. Cho hay, Dorothea đã biết kể lại những nỗi bất hạnh của mình một cách có nghệ thuật. Tiếp đó, Don Fernando cũng thuật lại những sự việc đã xảy ra với chàng sau khi tìm thấy bức thư trên ngực Lucinda, trong đó nàng tự nhận là vợ của các Cardenio, và không chịu làm vợ của Don Fernando. Khi đó tôi muốn giết cô ta, Don Fernando kể, và tôi sẽ làm việc đó nếu như cha mẹ nàng không cản tôi lại. Tôi sượng dùng bước ra khỏi nhà nàng, bụng bảo dạ quyết trả thù cho thật đích đáng. Ngày hôm sau tôi nghe tin Lucinda đã rời nhà cha mẹ, không ai biết đi đâu. Mấy tháng sau, tôi được tin nàng đang sống trong một tu viện với ý định ở lại suốt đời nếu không được chung sống với các Daniel. Biết được việc đó, tôi chọn ba hiệp sĩ cùng đi với tôi tới tu viện. Tới nơi, tôi không báo cho nàng biết e rằng trong tu viện sẽ tăng cường việc canh phòng. Chờ mãi cho tới một hôm, tổng tu viện ngỏ, tôi bố trí hai người trong bọn đứng gác ngoài cửa, còn tôi và một người nữa vào tìm ra Thấy nàng đã ngồi nói chuyện với một nữ tu sĩ trong phòng kín, chúng tôi bắt mang đi luôn, không cho nàng kịp trở tay. Rồi đưa đến một làng lân cận tại đó, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để ra đi. Công việc được tiến hành trôi chảy, vì tu viện ở giữa cánh đồng xa, lại xa làng xóm. Khi Lushin ra thấy đã xa vào tay tôi, nàng ngất đi. Khi hồi tỉnh lại, nàng chỉ khóc và thở dài, không nói một câu nào. Và cứ như vậy, trong sự yên lặng chung và giữa những tiếng khóc than của Lucinda chúng tôi đi tới quán trọ này đây. Đối với tôi, đó là con đường đi tới thượng giới, ở đó mọi nỗi khổ đau trên trái đất đều tiêu tan cả. Nghe xong, Sancho cảm thấy lòng đau như cắt. Thế là bao nhiêu hy vọng công hầu của bác đã tan thành mây khói. Nàng công chúa xinh đẹp Mikko hóa thành cô gái Dorotea, tên khổng lồ hóa thành Don Fernando, còn chủ bác vẫn đang ngủ kỹ, không hề quan tâm đến mọi việc đã xảy ra. Dorotea vẫn ngờ rằng hạnh phúc vừa đến với mình chỉ là một giấc chiêm bao. Các Daniel cũng nghĩ như vậy, và Lucinia cũng chung một ý nghĩ với các Denio. Don Fernando cảm tạ thượng đế đã ban phúc, có thể làm chàng thoát ra khỏi một tình trạng vô cùng rối ren, có thể làm chàng mất uy tín và cả linh hồn nữa. Tất cả mọi người trong quán trọ đều hỡi lòng hởi dạ, vì thấy những vấn đề vô cùng rắc rối, tưởng đâu vô kế khả thi lại kết thúc một cách đẹp đẽ đến vậy. Ông cha xứ khôn ngoan nêu bật kết quả đạt được và chúc mừng sự thành công của mọi người. Nhưng bà chủ quán là người vui sướng hà hê nhất, vì các đen và cha xứ đã hứa sẽ bồi thường tất cả những thiệt hại do Don Quixote gây ra. Riêng Sancho Panza thì buồn thiu Bác mang bộ mặt giàu dĩ vào gặp chủ lúc này vừa tỉnh giấc và nói. Ngài mặt buồn ơi! Ngài cứ việc ngủ đi không phải quan tâm đến việc giết tên khổng lồ hoặc trao lại ngôi báu cho công chúa kia nữa. Mọi việc đã được giải quyết xong cả rồi. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Don Kiyote đáp. Ta đã chạm trán với tên khổng lồ trong một cuộc chiến đấu tưởng đâu khủng khiếp nhất trong suốt đời ta. Và bằng một nhát gươm ta đã chém văng đầu tên đó xuống đất máu phun ra như nước sông vậy. Như rượu vang đỏ thì đúng hơn đấy. Sancho đáp. Nếu ngài hãy còn mơ hồ tôi xin thưa để ngài biết rằng Tên khổng lồ bị giết kia là một bao rượu bị chọc thủng, máu là gần một trăm lít rượu ở trong cái bao đó, còn cái đầu bị chém đứt là cái đĩ mẹ đã đẻ ra tôi. Thôi, xếp hết những chuyện đó lại đi. Mi nói cái gì vậy, thằng dồ kia? Don Quyote hỏi phận, Mi còn có bộ óc nữa không? Ngài hãy trở dậy đi, Sancho nói. Rồi ngài sẽ thấy kết quả những hành động hay ho của ngài và số tiền chúng ta phải trả đền bù. Ngài sẽ thấy nàng công chúa hóa thành một cô gái bình thường tên là dorotea Và còn những chuyện khác nữa khiến ngài phải kinh ngạc nếu như ngài vỡ nhẽ ra. Ta không có gì phải kinh ngạc ta. Don Quixote đáp. Nếu anh còn nhớ, lần trước nghỉ tại đây, ta đã nói với anh rằng mọi sự việc xảy ra trong cái quán trọ này Đều có bàn tay của pháp sư phù phép đấy Cho nên Không có gì lạ nếu lần này Lại có những chuyện như vậy Vâng Tôi sẽ tin vào lời ngài Sancho nói Nếu như trước kia tôi có bị pháp sư phù phép Tung lên vật xuống Nhưng không Việc đó đã hoàn toàn có thật Vì chính mắt tôi nhìn thấy lão chủ quán ở đây Cầm một đầu khăn trải giường Lăng mạnh tôi lên trời Mồm cười khanh khách Tuy ngu đần Và là kẻ có tội Tôi cũng biết kẻ hay người dở chứ Và tôi nghĩ rằng trong chuyện này Chẳng có pháp sư nào phù phép cả Mà chỉ có những trận đòn như tử Cùng những tai bay vạ gió thôi Thôi được Chúa sẽ cứu vãn tình thế này Don Kiêu Tê nói Còn bây giờ Hãy lấy quần áo cho ta mặc Để ta ra ngoài đó xem sao đã Ta muốn được nhìn những sự việc Cùng những biến đổi như anh vừa nói Sancho đưa quần áo cho chủ mặc, trong khi đó cha xứ kể cho Don Fernando và bạn bè của chàng về những hành động rồ dại của Don Quixote, về mưu kế cha đã dùng để đưa chàng hiệp sĩ ra khỏi đảo nghèo, nơi chàng đã sống vì nghĩ mình bị tình nương hắt hồi. Cha xứ cũng không quên thuật lại những chuyện phiêu lưu mạo hiểm của Don Quixote mà cha xứ đã được Sancho cho biết, khiến cho mọi người vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Vì thấy Don Quixote mắc phải một loại bệnh điên kỳ lạ nhất. Cha xứ nói tiếp. Bây giờ thì chuyện riêng của Dorotea đã được thu xếp ổn thỏa và nàng không thể tiếp tục đóng vai công chúa được nữa. Ta phải tìm cách khác để đưa Don Quixote về làng ngay. Các Denio nhận vẫn đóng vai cũ và cử Lucinda thay thế vai của Dorotea. Chớ, Don Fernando nói. Chớ làm thế. Tôi muốn để Dorotea đóng tiếp vai của mình. Từ đây về nhà của Don Quixote không còn xa lắm đâu. Và tôi vui lòng được đóng góp vào việc chữa chạy cho chàng. Từ đây về nhà chàng không quá hai ngày đường, cha xứ nói. Dù rằng có hơn thế nữa, Don Fernando đáp. Tôi cũng vui lòng đi để đánh đổi lấy một việc làm hữu ích. Lúc này, Don Quixote ở trong buồng bước ra, vũ khí đầy người, đầu đội chiếc mũ sắt méo mó của Manbrino, tay cầm khiên, tay sách giáo. Sự xuất hiện kỳ lạ đó khiến Don Fernando và đám người đi theo chàng phải kinh ngạc. Kinh ngạc về khuôn mặt dài ngoãng, khô khẳng và vàng ạnh, Vì những vũ khí không tương xứng với nhau, vì thái độ khoan thai của chàng, họ lặng yên chờ chàng lên tiếng trước. Đồn Kiêu nhìn vào Dorothea rồi nói với một thái độ nghiêm trang từ tốn. Công nương xinh đẹp. Giá mã của tôi cho tôi biết rằng nàng bây giờ đã thất cơ lỡ vận. Vì từ địa vị một hoàng hậu cao quý xưa nay, nàng bỗng chốc biến thành một cô gái bình thường rồi. Nếu đó là mệnh lệnh của phụ thân nàng, một ông vua có phép tài nghĩ rằng tôi sẽ không giúp đỡ nàng được chu đáo. Tôi xin nói rằng ông ta đã không biết gì cả. Và ít am hiểu về sách kiếm hiệp giang hồ Nếu ông ta dành nhiều thời giờ để đọc đi đọc lại Những sách đó như tôi đã làm Ông ta sẽ thấy rằng trong mỗi đoạn Đều có những hiệp sĩ tuy tiếng tâm không lừng lẫy bằng tôi Nhưng vẫn làm được những việc còn khó khăn hơn nhiều Giết một tên khổng lồ nhãi nhép Có gì là khó Dù nó có ngạo mạn đến mấy chăng nữa Tôi chỉ mới nghênh chiến với nó trong vài hiệp thôi Thế mà Nhưng thôi, tôi không muốn nói nữa, để người ta đừng bảo là tôi nói khoác. Thời gian sẽ khám phá ra mọi chuyện, và đến một lúc nào đó sẽ nói thay cho tôi. Ông đã ngânh chiến với hai bao rượu, chứ không phải với tên khổng lồ đâu, chủ quán nói. Đôn Fernando ra lệnh cho chủ quán không được ngắt lời. Don Kiêu lại nói tiếp. Tóm lại. Thưa công nương cao quý và bất hạnh, nếu vì lý do tôi vừa nói mà cha nàng đã hóa phép khiến nàng biến đổi đến như vậy, tôi xin nàng chớ tin. Không một gian nguy nào trên đời này có thể cản trở được thanh kiếm của tôi đâu. Thanh kiếm đã phạt băng đầu kẻ thù của nàng xuống đất và sẽ đặt vương miện lên đầu nàng ngay tức khởi. Nói xong, Don kiêu Tê chờ nàng công chúa trả lời. Biết ý don Fernando muốn mình đóng tiếp vai kịch cho tới khi đưa được don Kiyote về làng. Dorotea đáp với một vẻ vừa duyên dáng, vừa nghiêm trang. Thưa hiệp sĩ mặt buồn dũng cảm, kẻ nào nói chàng rằng thiếp đã thay đổi hình dạng, kẻ đó nói sai rồi. Trước kia cũng như giờ đây, thiếp vẫn chỉ là một. Quả thật, đã có một vài sự kiện may mắn làm thay đổi cuộc đời của thiếp. và mang lại cho Thiếp niềm hạnh phúc lớn nhất mà Thiếp vẫn ước ao. Tuy nhiên, Thiếp vẫn là con người trước kia, và Thiếp vẫn nghĩ rằng cánh tay dũng mãnh vô địch của chàng rất cần cho Thiếp. Bởi vậy, thưa hiệp sĩ, xin chàng hãy trả lại danh dự cho người cha đã sinh ra Thiếp, và hãy coi cha Thiếp như một con người thông thái khôn ngoan, vì bằng sự hiểu biết của mình, người đã tìm ra một biện pháp giản đơn và chắc chắn Để giải thoát nỗi bất hạnh cho Thiếp. Thiếp nghĩ rằng, ngoài chàng ra, chỉ có cha Thiếp mới mang lại hạnh phúc cho Thiếp như ngày nay. Những điều Thiếp nói là hoàn toàn có thật, và các vị có mặt ở đây có thể làm chứng cho Thiếp. Như vậy là, ta chỉ còn việc lên đường, và sáng mai ta sẽ ra đi, vì hôm nay đã muộn rồi. Về kết quả công việc sắp tới của Thiếp, Thiếp xin trông cậy vào Chúa. Và vào lòng dũng cảm của chàng đây. Nghe nàng Dorotea khôn ngoan nói xong, Don Quyote đùng đùng nổi giận, Quay lại bảo Sancho. Tên Sancho nhãi nhép kia, Mi là kẻ xúc sinh xấu xa nhất trên đất Tây Ban Nha này. Tên gian ngoan kia, Phải chăng Mi vừa nói với ta rằng công chúa đây Đã biến thành một cô gái tên là Dorotea, Rằng cái đầu tên khổng lồ mà ta chém đứt là cái đĩ mẹ đã sinh ra mi cùng những lời lẽ quàng xiên khác khiến ta chưa bao giờ phải hoang mang bối rối như vậy. Ta thề có Chúa, Don Quixote ngửa mặt lên trời nghiến chặt hai hàm răng. Ta muốn băm vằm mổ xẻ mi ra để làm răn từ nay về sau cho tất cả những tên dám mã giả dối của các hiệp sĩ giang hồ trên đời này. Xin ngài hãy bình tâm lại, Sàn đáp. Có thể là tôi đã nhầm khi nói về sự thay đổi của công chúa Miko Mikona. Nhưng về cái đầu tiên khổng lồ, hay nói đúng hơn, về những bao rượu bị chọc thủng và rượu đỏ non như máu, lại chúa tôi, tôi không nhầm đâu. Vì những bao rách còn kia, ngay trên đầu giường của ngài, và rượu đã đổ ra làm thành một cái hồ trong buồng của ngài đấy, Thời gian sẽ trả lời ngài thôi. Tôi muốn nói là rồi đây, ngài sẽ rõ khi nào ông chủ quán đòi tiền bồi thường đấy. Ngoài ra, tôi lấy làm mừng thấy công chúa vẫn là công chúa, vì tôi vẫn có phần trong đấy. Nếu vậy thì anh chỉ là đồ ngốc thôi, Don kiêu tê nói. Đừng trách ta đã quá nặng lời, và cũng không nên nhắc tới chuyện ấy nữa đâu. Phải, không nên nhắc tới nữa. Don Fernando nói, ta hãy làm theo lời công chúa đi, ngày mai lên đường vì bây giờ đã muộn rồi. Đêm nay, chúng ta có thể trò chuyện vui vẻ với nhau, rồi sớm mai chúng ta sẽ đi theo ngài Don Quixote vì chúng ta muốn được chứng kiến những chiến công lẫy lừng chưa từng có mà ngài sẽ lập nên trong sự nghiệp vĩ đại của ngài. Chính tôi mới là kẻ đi theo để phụng sự các ngài đấy, Don Quixote đáp. Tôi xin cảm tạ các ngài đã cho phép tôi làm việc đó và đã có những ý nghĩ tốt lành về tôi. Tôi sẽ cố gắng hành động sao cho khỏi phụ lòng các ngài dù có phải hy sinh tính mạng hoặc hơn thế nữa nếu như có thể. Don Quixote và Don Fernando còn đang ân cần trao đổi với nhau. Bỗng đâu có một người khách bước vào quán khiến họ phải ngừng mặt. Y phục của người khách lạ chứng tỏ là một tín đồ Kitô tô giáo mới từ xứ Ả Rập tới. Anh ta mặc một chiếc áo nịt bằng dạ màu xanh da trời, vạt ngắn, tay ngắn, không có cổ, quần dạ và mũ cũng màu da trời. Chân đi giày ủng, ngực đeo một cái dài lủng lẳng một thanh gươm hình cong của người Moro. Một người đàn bà ăn vận theo kiểu Ả Rập, cưỡi lửa theo sau, mặt che kín, đầu đội mũ gấm. mình khoác một chiếc áo dài suốt từ vai tới chân. Người đàn ông nom tráng kiện khôi ngô, tuổi ngoài 40, nước da hơi nâu, đôi ria mép dài và bộ râu cằm rất bảnh bao. Tóm lại, nếu người đó có quần áo sang trọng chắc không ai dám bảo là người tầm thường. Khách mới tới hỏi thuê một buồng và khi nghe chủ quán đáp là không còn buồng nào nữa thì xịu mặt chạy tới đỡ người đàn bà mặc theo kiểu Ả Rập xuống đất. Lucinda, Dorothea, bà chủ quán, cô con gái bà ta và cô hầu Maritonek lấy làm lạ về y phục của người đàn bà mới tới, bèn xúm lại xem. Dorothea vốn niềm nở và ý tứ, đoán rằng hai người khách mới tới đang lo không có buồng, bèn lên tiếng. Xin chị chớ phiền lòng, vì nơi đây thiếu tiện nghi, các quán trọ đều như vậy cả thôi. nhưng nếu chị vui lòng ở chung buồn với chúng tôi vừa nói Dorothea vừa chỉ vào Lucinda có lẽ chị sẽ thấy rằng trong suốt cuộc hành trình tới giờ không mấy khi chị được thù tiếp chu đáo như ở đây